Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui về được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối ngày hôm nay. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay chúng ta được lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh. Tâm An biết là quý vị đang rất mong chờ cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng cô gái Kiều Giang sau khi từ nước ngoài trở về có hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không? Và hai anh em Dương Vũ và Dương Vĩ phải đối diện với nhau ra sao? Thực sự là rất khó để đối diện trong hoàn cảnh này bởi vì hai người đều yêu thương một cô gái. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập cuối nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 10 của câu chuyện như thường lệ Tâm An lại tiếp tục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 Hôn nhân nhà giàu Qua giọng đọc của Tâm An Dương Vũ Anh có biết không Tôi thực sự rất hận anh Anh vốn là một người đàn ông hoàn hảo cơ mà Chỉ cần anh vẫy tay Thì có biết bao nhiêu cô gái tự nguyện xà vào lòng anh Thế thì vì lý do gì Anh cứ phải cố chấp, anh đừng nói với tôi, là anh muốn con trai của tôi. Tôi xin lỗi, tôi không thể nào giao con trai cho anh được. Kiều Giang à, anh chỉ cần em thôi. Kiều Giang quay sang nhìn bầu trời buổi tối, đang mưa như chút nước, cô nói tiếp. Được, tôi sẽ chấp nhận anh, nếu như anh quỳ dưới mưa một ngày, nếu như chưa hết một ngày mà trời tạnh mưa, hay là anh đứng dậy thì anh đừng nghĩ đến cơ hội được gặp lại tôi và con trai. Kiều Giang muốn đưa ra cái thử thách khó khăn này để Dương Vũ biết khó mà lui, ai ngờ anh không cần suy nghĩ mà đồng ý với cô. Kiều Giang có chút chột dạ, nhưng vì lời nói của cô đã nói ra rồi, không thể nào rút lại được nữa. Cô nghĩ rằng Dương Vũ chỉ là đồng ý nhất thời thôi, nên cô quay người trở về phòng bệnh của Tiểu Phong, còn Dương Vũ đứng lặng lẽ ở đó. Sau rồi lại bỏ đi Nửa đêm hôm ấy Kiều Giang bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngoài Cô thấy cửa sổ bị gió mạnh Và đập liên tục Chính vì vậy mà cô đến Muốn đóng cửa sổ lại Thật không ngờ Cô lại nhìn thấy một bóng đen Đang ở dưới mưa Vốn cô cứ tưởng rằng đó là thứ gì đó Nhưng khi nhìn kỹ lại Cô mới phát hiện Đó chính là Dương Vũ Chẳng nhẽ Suốt hai tiếng vừa rồi nói chuyện xong Anh đến đó Mà quỷ dưới mưa sao Kiều Giang vốn định mặc kệ Nhưng cô lại không cầm lòng được Mà đi lấy một chiếc ô rồi đi xuống dưới Dương Vũ đang quỳ dưới mưa Cơ thể anh lạnh buốt Đang không ngừng run dày Vết thương ở phía sau lưng vì nước thấm vào băng gạc Nên cũng dần dần nứt ra rất đau Tuy vậy Dương Vũ không hề có chút biểu hiện gì là đau đớn Gương mặt anh trắng bệnh Chân tay vì ngâm nước quá lâu mà săn lại Quả thực trông rất thê thảm Khi Kiều Giang cầm hô chạy xuống Thấy Dương Vũ gục xuống Ở mũi anh chảy ra một dòng máu Hòa lẫn vào nước mưa Dương Vũ Dương Vũ Kiều Giang cầm hô chạy đến Khi thấy Dương Vũ trong tình trạng như vậy Cô vội vàng đỡ anh dậy Ai ngờ anh còn chút tỉnh táo Mà gỡ tay của cô Anh làm cái gì thế này Anh buồn đứng ở đây Để ông trời Ông trời đánh chết anh sao nếu như anh đứng dậy thì em không tha thứ cho anh nên anh không đứng sợ này là giờ nào rồi mà anh còn có cái suy nghĩ này hả Kiều Giang còn chưa nói xong Dương Vũ đành vuông thõng cánh tay vào gục xuống lúc này cao Minh Bắc và bài bác sĩ vội vàng từ bên trong chạy ra họ đỡ Dương Vũ lên giường bệnh rồi đẩy vào bên trong vừa vào đến tại sản Minh B vội vàng tiến hành kiểm tra ngay tình trạng cho Dương Vũ Vị bác sĩ bên cạnh cũng tỏ ra rất sốt ruột. Tìm có dấu hiệu ngừng đập. Mau, lấy ống thở oxy, chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi. Kiều Giang từ lúc đó đến giờ, cứ như người thất thần, cô đứng đó nhìn các bác sĩ đẩy Dương Vũ đi. Mãi một lúc sau, cô mới định thần và đuổi theo. Cạo mình bác thực sự không ngờ Dương Vũ lại liều mạng như vậy. Nếu hôm nay anh mất đi người bạn này, chắc cả đời anh phải hối hận mất. Bác sĩ Hàn Tình trạng của bệnh nhân quá mức nguy cấp rồi. Bằng mọi giá phải cứu được cậu ấy. Bên ngoài phòng cấp cứu, Kiều Giang chỉ có thể ngồi đó chờ đợi. Trần Lâm lúc này cũng chạy đến, thấy Kiều Giang ở đó thì vội hỏi ngay. Kiều Giang, sao cô lại đây? Hoàng Tổng đâu? Đến giờ anh ấy uống thuốc rồi, mà lại để quên thuốc ở văn phòng. Anh ấy... đang ở bên trong kia. Trần Lâm ngầng đầu lên nhìn thấy biển hiệu của căn phòng trước mắt, mà hai tay rụng rời đánh rơi cả lọ thuốc xuống đất. Theo như trí nhớ của anh, thì cảnh tượng này dường như đã xuất hiện vào tâm trí của mình 4 năm trước. Hôm ấy Dương Vũ như thường lệ đi thăm mộ của Kiều Giang, có điều trên đường trở về, anh bị tai nạn rất nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật diễn ra 5 tiếng đồng hồ mới xong. Vì vụ tai nạn năm đó, mà sức khỏe của Dương Vũ trở nên vô cùng tồi tệ, thậm chí anh còn phải nằm liệt giường 1 năm. Trần Lâm biết Dương Vũ luôn muốn chuộc lỗi với Kiều Giang, Nhưng thực chất năm đó không phải là anh cố ý Muốn bỏ cu lại Đến cả người ngoài cuộc như Trần Lâm Cũng cảm thấy những gì Dương Vũ trải qua như vậy Là không đáng chút nào Anh thực sự có nỗi khổ riêng Năm tiếng đồng hồ trôi qua Cuối cùng Ngao Bình Bắc Từ từ đi ra từ bên trong Tâm trạng của anh ta vô cùng nặng nề Thậm chí khi anh ta tháo khẩu trang ra Ai cũng có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi phờ phạc trên khuôn mặt của Cao Minh Bắc. Hoàng Tổng thế nào rồi? Không phải là Kiều Giang mà là Trần Lâm. Chính là người đầu tiên hỏi đến sức khỏe của Dương Vũ. Minh Bắc không nhịn được mà đi đến chỗ của Kiều Giang chất vấn cô. Tại sao cô không hỏi tình trạng của Dương Vũ ra sao? Không phải là vì cô mà cậu ta mới thành ra như vậy sao? Nhưng... Nhưng anh ta đâu có chết. Câu nói lạnh lùng của Kiều Giang khiến cho cả bác và Trần Lâm đều nhìn cô bằng con mắt như không tin được. Cuối cùng Minh Bác tức giận nắm chặt lấy Kiều Giang kéo cô đi. Trần Lâm muốn cản lại nhưng lại bị anh ta đẩy ra. Minh Bác anh bị điên à? Anh thả tay tôi ra. Cho dù Kiều Giang có nói gì thì Minh Bác luôn giữ thái độ kiên định không chịu buông tay. Anh đã kéo cô ra bãi đỗ xe rồi nhét cô vào trong ô tô của mình. Sau đó anh ta vòng qua bên kia khởi động xe rời đi Truyền đường Cao Minh Bắc phóng rất nhanh Cũng may là bây giờ trời mới vừa hưởng sáng nên không có nhiều xe Kiều Giang tưởng Cao Minh Bắc sẽ đem cô đi đâu đó Thật không ngờ anh ta lại đưa cô về căn biệt thự trước đây Cô và Dương Vũ từng sống Xuống xe đi Ban đầu Kiều Giang không muốn xuống Nhưng vì Minh Bắc đã vòng qua bên kia mở cửa xe và kéo cô ra ngoài Kiều Giang đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh như không tin vào mắt của mình. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không có thay đổi một chút nào. Cô bị cao mình bác kéo lên tầng chưa còn mắt kinh ngạc của tất cả người giúp việc. Đến khi mở cánh cửa phòng ra Kiều Giang thực sự rất kinh ngạc. Cô có cảm giác như bản thân cô đã trở về căn phòng trước đây của mình. Tường đường nét, đồ đạc, màu sơn của căn phòng vẫn vậy. Thậm chí dường như không có chút gì thay đổi. Cậu ấy vì cô Mà làm nhiều chuyện như vậy Cô không biết sao Anh ta làm cái gì chứ Chẳng phải anh ta yêu Hạ Liên sao Tôi có cái gì Để cho anh ta phải làm vì tôi Kiều Giang à rốt cuộc cô đang giả vờ Không quan tâm đến Dương Vũ Hay là cô vô tình Cảm mình bác chỉ thẳng tay Vào những bức hình trên tường Sau đó nói tiếp với cô Năm đó Hạ Liên uy hiếp cậu ấy Nếu như cậu ấy mang cô ra ngoài trước Thì cô ta sẽ dùng thôi miên Ra lệnh cho cô tự thiêu Và bởi vì cứu cô Mà cậu ấy mang hạ liên ra ngoài trước Đến khi cậu ấy muốn quay vào cứu cô Thì bị trần lâm Không biết mà cản lại Cô có biết cậu ấy lúc đó ra sao không? Cậu ấy bị thương ở lưng Vết thương rất nặng Cô có biết Cậu ấy sống trong sự rằn vặt từng ấy năm không? Cậu ấy cứ cho rằng bản thân mình hại cô chết Nên lúc nào cũng tự làm bản thân mình bị thương Trên người của cậu ấy có quá nhiều vết thương Mà chẳng bao giờ lành lặn được Năm đó dù biết thời tiết rất xấu Nhưng cậu ấy rất đúng hẹt đi thăm mộ của cô Kết quả trên đường về cậu ấy gặp tai nạn Cậu ấy phải nằm liệt giường đúng một năm trời Cô thì biết cái gì Cậu ấy vì cô mà làm ra bao nhiêu việc Cậu ấy vì yêu mù quáng Mà nghe theo lời của cô giầm mưa. Bây giờ cô nói gì? <cười> Đúng, cậu ấy không chết. Nhưng sống như vậy, chẳng khác gì sống giờ chết giờ. Từng lời nói của Cao Minh bác vang lên bên tay của cô. Cô không tin đây là sự thật. Không, không phải như thế. Đây chính là sự thật. Cậu ấy dù biết. Cô có ghét, có hận cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy vẫn âm thầm chịu đựng, tôi chắc chắn một điều rằng trên đời này không ai yêu cô bằng cậu ấy đâu. Cô chỉ biết hận cậu ấy. Sao cô không nghĩ rằng không chỉ cô đau khổ mà cậu ấy còn đau khổ gấp 10 lần cô. Những gì mà Cao Minh Bắc nói cứ vang vọng bên tai của Kiều Giang, cô thực sự sai rồi sao? Bao nhiêu năm qua cô luôn cho rằng chính bản thân mình bị lừa dối. Nhưng thực ra thì Dương Vũ không lừa cô. Anh thực sự không lừa dối cô. Những gì mà anh trải qua còn khủng khiếp hơn cả cô rất nhiều. Vậy mà cô vẫn một mực hận anh. Thiếu phu nhân, mời cô uống nước. Đã 6 năm trôi qua, tất cả những người giúp việc có mặt ở đây đều vẫn như xưa. Có điều, chồng họ có vẻ già đi theo năm tháng. Cả mình bác khi nói xong, liền bỏ cô ở lại đây. Sau đó rời đi. Chỉ còn lại Kiều Giang ở lại trong căn phòng quen thuộc và để cô gặm nhấm nỗi đau. Quản gia cũng rất vui vì vị thiếu phu nhân của biệt thự đã quay trở về. Bao nhiêu năm qua, cũng chính ông tận mắt nhìn thấy những điều không hay xảy ra với Dương Vũ khi mà cô vắng mặt. Quản gia, sau mấy căn phòng này có vẻ như không hề thay đổi gì vậy. Thiếu phu nhân à, Đây đều là ý của Hoàng Tổng muốn vậy Không chỉ mỗi căn phòng này đâu Tất cả mọi ngóc ngách trong biệt thự Đều giữ nguyên như vậy Nếu đồ vật nào bị hỏng Thì phải lập tức tìm đồ vật giống như Như thế để thay thế ạ Vì cái gì Mà anh ấy lại có suy nghĩ như vậy chứ Thiếu phu nhân Cô không nhận ra sao Hoàng Tổng làm tất cả như vậy Đều cho rằng một ngày nào đó Cô sẽ quay trở về Ngày ấy không muốn bất cứ cái gì cô chạm vào Đều biến mất Ngày thấy Rất yêu cô Đúng vậy Dương Vũ rất yêu cô Mọi người ai cũng có thể nhìn thấy anh yêu cô Nhưng anh lại không để cho cô biết Rằng anh yêu cô nhiều như vậy Kiều Giang thờ dài đứng dậy Đi xem xét hết tất cả mọi thứ trong biệt thự Quả đúng như lời của quản gia nói Tất cả mọi thứ Đều rất giống với 6 năm trước đây Đến khi cô mở cửa cánh cửa thư phòng ra, thì thấy bên trong có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Chính xác là trong thư phòng có một bức ảnh lớn được treo ngay ngắn trên tường. Đó chính là bức ảnh cưới của cô và Dương Vũ. Nhớ lại năm đó cô và Dương Vũ đi chụp ảnh cưới. Rõ ràng là cô vì tức nên đã cho anh ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ ở chỗ nhà thiết kế. Nhưng không vì vậy mà anh rời đi, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô đến cho bằng được. Tuy rằng đám cưới của hai người được xem là bí mật, chỉ những người thân hai bên gia đình tham gia, nhưng có vẻ Dương Vũ luôn giữ lại tất cả các lễ nghi phải thực hiện. Thậm chí, anh còn gìn giữ những tấm hình của hai người còn kỹ hơn cả của cô. Sau khi đi vòng quanh biệt thự một hồi, Kiều Giang bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Trước tiên, cô đến phòng bệnh của Tiểu Phong, xem thằng bé dậy chưa, rồi giúp thằng bé làm vệ sinh cá nhân, mua thêm mấy phần cháo cho thằng bé. Mẹ ơi mẹ, sao hôm nay chú không đến nhỉ Con chờ chú ấy từ sáng tới giờ. À, chắc chú ấy bận việc nên không đến được. Khi nào chú ấy rảnh, chú ấy đến chơi với con. Con ước gì chú ấy là ba của con? Thực ra đấy chính là ba ruột của con. Ngay cả Tiểu Phong cũng có cảm tình với Dương Vũ thì cô không còn gì để nói dối. Ai cũng nhận ra anh thất tốt, duy chỉ có cô là hiểu lầm anh. Sau việc bên chỗ Tiểu Phong Kiều Giang liền đi đến chỗ của Dương Vũ Muốn xem anh ra sao Cô phải dò hỏi y tá mãi thì mới biết Dương Vũ đã được chuyển đến Phòng bệnh đặc biệt số 3 Mà căn phòng số 3 đó Nằm ngay cạnh phòng bệnh của Tiểu Phong Khi cô mở cửa đi vào Không thấy ai bên trong Còn Dương Vũ chắc vừa mới tỉnh dậy Anh muốn vươn tay lấy cốc nước trên bàn Nhưng lại bất lực không làm gì được Ở cạnh giường hình như có một cái chuông Anh chỉ cần ấn chuông là y tá lập tức có mặt. Kiểu Giang vừa nói vừa đi đến chỗ của Dương Vũ và giúp anh rót nước. Lần này cô chú ý hơn không đưa hẳn cốc nước cho anh cầm mà cầm giúp anh từ từ uống. Hình như anh có vẻ rất khát uống một mạch hết sạch cốc nước. Anh thấy thế nào? Anh không sao, em đừng lo. Lời nói vừa dứt lập tức cơn ho ập đến khiến Dương Vũ ho dữ rồi. Lúc nào, anh cũng nói dối là anh không sao. Tại sao anh luôn phải dấu giếm em mọi chuyện? Dương Vũ à, anh ngu ngốc nó vừa thôi. Anh vì em, mà làm ra nhiều chuyện như vậy. Tại sao anh không thể dứt ra được chứ? Vì cái gì mà anh lại làm như thế? Nói đến đây Kiều Giang bật khóc. Dương Vũ, anh đúng là cái đồ không biết điều. Cả thế giới biết anh yêu em. Nhưng mà riêng em, Riêng em thì chỉ biết em hận anh. Đúng vậy, nhiều lúc cô rất hận anh, vì yêu mà hận. Hận anh bỏ cô trong vụ cháy, hận anh vì anh còn qua lại với Hạ Liên. Cô không thể nào hiểu được tại sao anh như vậy, nhưng bây giờ thì cô biết rồi. Thực ra cô còn tình cảm đối với Dương Vũ nên mới khó chịu trong lòng đến vậy. Anh nói rồi, anh chỉ có một mình em thôi. Tất cả mọi thứ đều là do anh tự nguyện Dù cho có chết Anh cũng nhất định đồng ý Mà không một chút hối hận Mỗi lần thấy Kiều Giang khóc Dương Vũ cảm thấy không vui Anh muốn giúp cô lau đi những giọt nước mắt đó Nhưng cứ đến giữa trường lại thôi Kiều Giang cũng để ý thấy hành động này của Dương Vũ Lần này Kiều Giang chủ động Nắm lay tay của Dương Vũ ban đầu anh có hơi kinh ngạc Nhưng rất nhanh sau đó Lại nở một nụ cười tươi với cô Nếu để ý mới thấy là lâu lắm rồi, cô chưa nhìn Dương Vũ cười. Lần gặp lại khi ấy, hai người vẫn chưa giải quyết hết hiểu lầm. Hôm qua cô còn khiến cho anh suyết bị mất mạng. Dương Vũ, em biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Em biết gì? Cao Minh Bác nói cho em biết rồi. Cả căn biệt thự mà chúng ta từng sống, anh thậm chí còn giữ nguyên tất cả đồ đạc không thay đổi. Cái tên đó lại bếp xếp với em sao? Dương Vũ từng cảnh cáo Trần Lâm Là không được xen vào chuyện của mình Ai ngờ hiện tại đến lượt cao minh bắc Lại xen vào chuyện này Kiều Giang thấy anh có vẻ hơi kích động Cô cúi xuống ôm lấy anh Em không nghĩ Anh lại yêu em nhiều đến vậy Dương Vũ Em bỏ qua hết Chúng ta bắt đầu lại được không Em nói thật chứ ừ. Em nói thật Em muốn bắt đầu lại với anh Còn có cả con của chúng ta nữa Mỗi ngày Kiều Giang đều từ chỗ của Dương Vũ, chạy sang chăm sóc cho Tiểu Phong, rồi lại chạy sang phòng của Dương Vũ. Vì để cô không cần phải đi lại quá nhiều, Dương Vũ đề nghị để y tá sắp xếp cho anh và Tiểu Phong cùng nằm một phòng. Nói là để tiện chăm sóc cho hai người, nhưng thực chất hầu như Dương Vũ đều tự mình chăm sóc cho Tiểu Phong. Anh biết Tiểu Phong không thích Kiều Giang chăm sóc mình bởi vì cô không có khéo. Chính vì vậy mà Dương Vũ mới nhấn lúc Kiều Giang ra ngoài Anh tự mình làm hết mọi chuyện Làm lúc cử động khiến cho vết thương bị đau Nhưng khi đối mặt với Tiểu Phong Anh lại làm như không có chuyện gì Có thể nói rằng sức chịu đựng của Dương Vũ khá tốt Chú biết không chú Con chỉ muốn chú tắm cho con thôi Vì sao chỉ muốn chú tắm cho con Bởi vì mẹ chẳng khéo gì Tắm gội cho con Toàn dội từ trên đầu xuống Hại cho vết thương của con bị ngấm nước chú ạ Mà con rất ngại mẹ tắm, bởi vì con là đàn ông mà, con lớn rồi. Vậy sao con không nói với mẹ? Để mẹ kêu hộ ta tắm cho con. Chú biết mẹ con rồi mà, cái tính tự ái của mẹ con lớn lắm. Nếu con nói thẳng ra như thế, chẳng khác nào lại khiến cho mẹ con giận. Dương Vũ bị sự hồn nhiên của Tiểu Phong làm cho bật cười. Trẻ con đúng là vô tư. Anh thấy tính cách của Tiểu Phong quả thật, được thừa hưởng từ Kiều Giang. Cái thằng nhóc này miệng lưỡi nhanh nhẹn Sau này khéo mà dễ dụ Dương Vũ lau người cho con xong Mặc quần áo vào cho thằng bé Rồi bế nó lên giường Đúng lúc này Trần Lâm mở cửa đước vào Trên tay anh ta còn cầm thêm một đống tài liệu Hoàng tổng à Tôi sắp không chịu được nữa rồi Đống tài liệu này Cần anh đóng dấu để giải quyết ngay Cậu có thể giao nó Cho Dương Vĩ hoặc là Phó Thành Phó Thành đang công tác ở nước ngoài Còn Dương Vĩ thì mất tích, không thấy tâm hơi đâu. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào, mới đem đến đây cho anh giải quyết. Dương Vũ nhìn đống tài liệu kia bất giác thờ dài. Vậy là anh đành phải ra tay giải quyết đống giấy tờ này cho Trần Lâm, ngay tại trên giường bệnh. Khi anh quay sang thì nhìn thấy con trai ngủ rồi. Trần thằng bé chưa phục hồi. Cậu nhớ đẩy xe chậm thôi một chút. Nhưng tôi đâu phải là bảo mẫu. Nếu như cậu không làm, Thì đóng tài liệu này, cậu đừng mong, nghĩ đến là tôi làm. Vậy là Trần Lâm đánh bắt đác sĩ, lấy xe lăn, rồi đẩy Tiểu Phong ra ngoài tắm nắng. Ở lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, anh bắt đầu mở máy tính làm công việc của mình. Mấy năm nay, cổ phiếu có xu hướng giảm mạnh, chính vì vậy mà Dương Vũ không quản ngày đêm, làm việc liên tục. Cho đến ngày hôm nay, anh có thể đưa công ty trở lại ánh hào quang trước đây, Chỉ có điều sức khỏe của anh có giới hạn Nên những công việc không quá cần thiết Đều giao lại cho Phó Thành Và Trần Lâm giải quyết Không biết qua bao lâu Kiều Giang đem đồ ăn trở vào phòng bệnh Đập vào mắt của cô Chính là cảnh Sương Vũ đang làm việc Hàng lông mày của Kiều Giang hơi nhíu lại Vẻ mặt không mấy vui vẻ Mà đi tới đứng trước mặt anh Anh biết sức khỏe của anh hiện tại không tốt Thế mà còn cố mà làm việc sao Sương Vũ điềm nhiên tiếp tục Đôi tay anh thuần thoát lướt trên bàn phím máy tính Trần Lâm nói rằng đống tài liệu này rất quan trọng đợi anh một chút anh làm gần xong rồi Ki Giang thực sự hết nói cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhìn về phía giường bệnh của tiểu phong thì lại chả thấy thằng bé đâu tiểuong được Trần Lâm đưa ra ngoài đi dạo và tắm nắng Lát nữa cậu ta đưa thằng bé về em yên tâm dù sao thì tiểu phong ở đây nhất định sẽ làm phiền đến Dương Vũ chị bàng cho thằng bé đi đâu đó một lúc để hai người có một chút không gian riêng. Kiều Giang buồn chán ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hai tay cô chống cằm, chăm chú nhìn dáng vẻ của Dương Vũ khi làm việc. Khung cảnh này khiến cho cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Cô vẫn thường hay yêu thích bộ làm việc của anh, chỉ những lúc như vậy, cô lại thấy anh cực kỳ đẹp trai. Trong phòng xuất hiện thêm hai người, một người làm việc, một người ngồi ngắm. Cái cảm giác bình lặng ấm áp này khiến cho Dương Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh không nghĩ đến một ngày anh còn có cơ hội được nhìn thấy Kiều Giang trong bộ dạng ngây ngất mà ngắm anh. Những ngày tháng không có cô bên cạnh quả thực đối với anh giống như là một cơn ác mộng. Trong không gian yên tĩnh như vậy đột nhiên cánh cửa phòng bệnh được ai đó đẩy ra. Ông Hoàng Giang Nghị và bà Ngọc Tuyên cùng nhau bước vào. Lúc này Kiều Giang cũng sực tình Cô vội vàng đứng dậy, có chút luông cuống. Ba, mẹ à? Lâu rồi cô không gặp hai người họ, nên có chút không được tự nhiên cho lắm. Bà Ngọc Tuyên nhìn cô con gái trước mặt thì dường như có chút ngỡ ngàng. Hai ông bà đồng loạt, quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía của Dương Vũ. Kiều Giang, là con sao? Vâng à, con đây à? Bà Ngọc Tuyên thực sự không thể nào tin được vào mắt mình. 6 năm trước, Bà hay tin cô đã chết Bà vô cùng buồn Không những vậy Mỗi lần hai người đến thăm Kiều Giang Đều gặp những ánh mắt Không mấy thiện cảm của người nhà cô Bà như không tin Bà muốn kiểm chứng thêm một lần nữa Bà liền đi nhanh về phía của cô Kiều Giang là thật Mẹ không cần phải nhìn gần như vậy đâu ạ Đây không phải là một giấc mơ đâu mẹ Dương Vũ hơi nhíu mày Nhìn vào từng dãy số trên màn hình, nhìn qua thấy anh có vẻ như đang chăm chú làm việc, nhưng thực chất, nhất cử nhất động của mọi người xung quanh đều được anh thu vào tầm mắt. Dương Vũ òa, nghe nói con nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sao bỗng dưng lại như vậy chứ? Dạ không cẩn thận, con quên uống thuốc. Mẹ biết con từng về chuyện của Kiều Giang mà suýt nữa mất mạng, nhưng bây giờ con bé nó trở lại rồi. Con cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút chứ. Dạ, con đang nghe mẹ nói đây. Ông Giang Nghị thừa biết con trai mình là một người đối với công việc quan trọng đến như thế nào. Để bình ổn công ty đến thời điểm này thì Dương Vũ phải nỗ lực rất nhiều. Ông chỉ hy vọng Dương Vĩ có được một phần như anh trai nó thì ông cũng vô cùng yên tâm. Cửa phòng một lần nữa lại được đẩy ra. Lần này chưa để mọi người nhìn kỹ, một thân ảnh nhỏ nhanh chóng chạy vào, không phải là chạy đến chỗ của Kiều Giang mà là chạy về phía của Dương Vũ. Tiểu sao lại chạy nhanh như thế, phải ngồi xe lăn chứ, nhỡ đâu ảnh hưởng đến chân thì biết làm sao. Trần Lâm ủy oai chạy vào bên trong phòng, phát hiện ra nơi đây xuất hiện thêm hai người nữa. Chủ tịch, phu nhân, hai người đến ạ. Ông Giang hơi cau mày, hướng mắt về phía của đứa bé lạ từ đâu xuất hiện. Ngay cả bà Tuyên cũng hết sức ngỡ ngàng. Khác với thái độ của mọi người, Dương Vũ lại rất bình tĩnh. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu của Tiểu Phong. Tiểu Phong, mau chào ông bà nội con đi. Ông bà nội là sao hả chú? Đây là ông bà nội của con. Chẳng phải con từng nói với chú là muốn gặp ông bà nội sao? Đây, chính là ông bà nội của con. Nhưng ba của con không có ở đây ạ? Chú... Chú là ba ruột của con đây. Dương Vũ à, này là sao? Con có thể nói cho mẹ biết được không? Kiều Giang thấy Dương Vũ đang giải hiểu cho mình thì vội vàng kéo Tiểu Phong ra ngoài, ý tứ của Dương Vũ rất rõ ràng, anh là muốn để cho mọi người nói chuyện được thoải mái và anh muốn tốt cho cô. Nếu để Dương Vũ nói thì đương nhiên anh nói ra những điều có lợi cho Kiều Giang, còn nói Để cho cô nói thì sợ ba mẹ anh sẽ trách cô sau tất cả mọi chuyện. Đóng cánh cửa lại một cách an toàn. Kiều Giang kéo tiểu phong ngồi trên hàng ghế đối diện với phòng bệnh. Cô không biết Dương Vũ nói gì với ba mẹ của anh. Thực sự trái tim của cô lúc này đập liên hồi. Cảm giác như đang lo lắng về một vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ ơi! Vừa nãy chú ấy nói chú ấy là ba ruột của con à mẹ? Kiều Giang đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi Tiểu Phong kéo tay cô, lúc này cô mới sực tỉnh. Con, con nói gì cơ? Con đang hỏi mẹ, tại sao chú ấy lại nói chú ấy là ba của con ạ? Đến nước này rồi thì Kiều Giang chẳng muốn giấu giếm tất cả mọi chuyện nữa. Chính vì vậy mà cô quyết định kể hết cho Tiểu Phong nghe mọi chuyện. Tuy nhiên thằng nhóc do còn quá nhỏ, nên cô chỉ có thể nói với nó những điều cần nói. Thực ra, chú Dương Vũ... Mới chính là ba ruột của con Còn ba Dương Vĩ chỉ là ba nuôi thôi Lúc con đang ở trong bụng của mẹ Thì ba con gặp một số chuyện không may Nên mới thất lạc mẹ con mình Ba Dương Vĩ là người chăm sóc hai mẹ con mình từ đó tới giờ Và cũng là em trai của ba con Vậy con phải gọi chú Dương Vũ là ba Còn ba Dương Vĩ thì quay trở lại gọi là chú à mẹ Ừ thì đương nhiên là vậy rồi Tiểu Giang hơi cúi xuống để xem sắc mặt của Tiểu Phong. Cô cứ tưởng rằng thằng bé sẽ có phản ứng gì đó sau khi biết được sự thật này. Thật không ngờ thằng nhóc con này làm như suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng. Thì ra chú ấy là ba của con thật. Con không ngạc nhiên à? Con chẳng có gì ngạc nhiên cả. Ngoài có duy nhất mẹ ra thì ba nào, con cũng đều chấp nhận. Chỉ cần người ba đó đối xử tốt với mẹ và con là được ạ. Cô thực sự không thể nào ngờ, con trai của cô lại có thể hiểu chuyện đến mức này, đúng là đẻ được một đứa con mát mày mát mặt. Trong khi Kiều Giang còn đang cảm động thì Tiểu Phong lại nhìn cô bằng ánh mắt chừng. "Mẹ, mẹ không cần phải trưng ra cái bộ mặt đấy đâu, nhìn ghê lắm." "Mẹ chỉ đang cảm thấy rất vui vì con trai của mẹ hiểu chuyện." Hai mẹ con cô ngồi ở đó trò chuyện, mà quên mất Trần Lâm cũng đang đứng gần đó. Anh cảm thấy hai mẹ con nhà này quá mức hợp nhau. Đúng là chẳng có tí ý tứ gì. Mẹ ơi, chúng ta nói ít thôi. Nếu không thì cái chú kia kìa, chú ấy cứ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ thị đấy mẹ. Kiều Giang ngờng đầu lên nhìn Trần Lâm. Anh dám nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt đấy sao? Ờ, làm gì có. Ờ, cô Kiều Giang, cô hiểu nhầm rồi. Trần Lâm muốn toát hết mồ hôi với hai mẹ con nhà này, đặc biệt là thằng nhóc kia. Sao anh ta cứ có cảm giác Nó có thể nhìn thấu được những gì Mà anh ta đang suy nghĩ Kỳ lạ thật quả nhiên là con trai của Dương Vũ Ngay cả lời nói và suy nghĩ Cũng có thể khiến cho con người ta rè chừng Một lúc lâu sau Ông Gia Nghị và bà Ngọc Tuyên Mở cửa bước ra Hai người nhìn nhau thờ dài Sau đó đi đến chỗ của Tiểu Phong Hai mắt của bà Tuyên rơm rớm nước mắt Bà xúc đông Đúng Đúng là rất giống với Dương Vũ. Cháu tên là Tiểu Phong đúng không? Vâng ạ thưa bà. Ngoan lắm. Chắc là cháu đau lắm đúng không? Xem kìa, cương mặt bị chảy rước, chân lại còn bị bó bột. Bà Ngọc Tuyên cũng chẳng thể ngờ vào một ngày bà lại có được một đứa cháu trai đáng yêu như vậy. Cứ ngỡ là lâu lắm. Cuộc đời này của bà chẳng còn gì mà hối tiếc nữa. Ngay cả ông Hoàng gia nghị Sau khi biết được sự thật là Tiểu Phong là cháu nội của mình, ông vui lắm. Kiểu rằng khi nào Tiểu Phong xuất viện, con có thể cho thằng bé về nhà họ Hoàng sống cùng với chúng ta được không? À, dạ vâng ạ. Con, con sẽ thu xếp. Dù sao thì thấy sự vui vẻ của hai người, cô cũng không nỡ mà chia cắt mối quan hệ này. Tiểu Phong dù sao cũng là cháu của nhà họ Hoàng. Cho thằng bé tiếp xúc với ông bà nội nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm cũng là một cách tốt. Bởi vì bà Tuyên cứ lưu luyến mãi tiểu phong, nên Kiều Giang đánh cho thằng bé đi dạo cùng với ông bà nội, còn cô thì trở vào phòng định đi gọt một chút hoa quả. Thấy Kiều Giang bắt đầu cầm dao lên, Dương Vũ đột nhiên gọi Trần Lâm vào, sau đó nhờ Kiều Giang bê giúp tài liệu cho Trần Lâm ra ngoài xe. Trần Lâm thấy tình hình không ổn vội vàng từ chối, nhưng Dương Vũ rất nhanh trừng mắt với hắn, nên hắn chỉ có thể biết điều mà ngậm miệng lại nghe theo tự sắp xếp. Kiều Giang không hề hay biết điều gì cứ nghe theo lời của Dương Vũ giúp cho Trần Lâm. Cho đến khi cô trở lại phòng bệnh thì thấy trên bàn có một đĩa hoa quả đã được gọt vỏ một cách ngon lành bài biện đẹp đẽ. Ơ, anh làm gì đấy? Em đang định gọt. Anh chỉ sợ em lại bị đứt tay. Dương Vũ vẫn nhớ như yên cái lần đó Kiều Giang cũng gọt hoa quả cho anh nhưng lại bị đứt tay. Cuối cùng vẫn là để cho anh tự làm cho cô. Sao anh biết em đứt tay được chứ Nhỡ lát nữa mẹ hỏi Em biết trả lời ra sao Chẳng nghe em bảo là do anh gọt à Yên tâm đi Anh sẽ nói là do em gọt Nhưng chẳng phải anh từng nói với em Anh sẽ làm tất cả mọi thứ rồi sao Mẹ anh là người thẳng tính Vậy nên đây là bí mật của hai chúng ta nhé Anh làm hết á Nấu cơm, dọn dẹp Hay là chăm sóc cho Tiểu Phong Anh sẽ làm hết Em chỉ cần giả bộ làm việc mỗi khi con người khác xuất hiện là được rồi. Sự thật gì đấy? Hay là cô đang mơ? Dương Vũ có thể chiều chuộng cô đến mức này sao? Những ngày tháng sau đó cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm sau Tiểu Phong chính thức xuất viện. Tuy nhiên vì thể trạng của Dương Vũ chưa tốt nên anh phải ở lại thêm một tuần nữa. Kiều Giang cũng không à, nỡ bỏ anh ở lại một mình nên cô để Tiểu Phong cùng với ông bà nội đưa thằng bé về trước. Trước khi để thằng bé đi, cô liên tục nhắc nhở thằng bé là phải biết điều, không được quậy phá ông bà nội. Tiểu Phong chính là một thằng bé hiếu động, lại rất nghịch ngợm. Cô chỉ sợ nó quấy phá, khiến ông bà nội đau đầu hơn mà thôi. Mẹ cứ yên tâm đi, con là người rất hiểu chuyện. Ai mà biết con có hiểu thật không, đừng có tỏ ra là bản thân tốt quá. Thấy hai mẹ con đang tranh cãi, Dương Vũ chỉ biết thờ dài lắc đầu. Cuối cùng, anh gọi Tiểu Phong lại gần, sau đó từ từ xoa nhẹ đầu thằng bé. Lần sau không được nói chuyện với mẹ như thế. Bà không thích con nói chuyện với mẹ, kiểu cách như vậy. Và ngạ con biết rồi thưa ba. Nhìn hai cái người kia nói chuyện với nhau, Kiều Giang cảm thấy ức chế. Tại sao Tiểu Phong lại nghe lời Dương Vũ như vậy? Cô không những là mẹ của nó, mà còn nuôi nó từ bé tới giờ. Cái thằng nhóc này cư nhiên lại đi nghe lời của ba nó hơn cô. Không biết ai mới là người mang nặng đẻ đau, ra cái cục nợ kia chứ. Thôi được rồi, mau theo quản gia xuống xe. Ông bà nội đang chờ con ở dưới xe đấy. Con đi đây, mẹ nhớ ở lại đừng gây phiền phức cho ba đấy nhá. Ừ hay cái thằng quỷ này. Thấy Tiểu Phong đi rồi, Dương Vũ mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu như thằng bé còn ở lại đây, anh sợ hai mẹ con nhà này sẽ gây náo loạn cả bệnh viện. Do vì tính cách của hai mẹ con quá giống nhau Nên hai người giống như hai đứa trẻ con Chẳng ai chịu nhường ai cả Dương Vũ Đến giờ uống thuốc rồi Kiều Giang lấy một lọ thuốc trên bàn Lấy ra hai viên Rồi rót một cốc nước ấm Đưa đến trước mặt Dương Vũ Anh nhanh chóng nhận lấy rồi bỏ vào trong miệng Thấy anh uống thuốc rồi Kiều Giang mới yên tâm hơn Hôm qua cô gặp Cao Minh Bắc Trao đổi về tình trạng của Dương Vũ Anh ta nói với cô sức khỏe của Dương Vũ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Với thương lâu năm cũng đang dần lành lại. Chỉ cần giữ cho tâm trạng của anh thoải mái, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng liều lượng là rất nhanh chóng, sẽ khôi phục hoàn toàn. Sau khi hai người hóa giải hiểu lầm, thì cô cũng tận tình chăm sóc và để ý đến bệnh tình của Dương Vũ hơn. Có điều hôm nọ khi giúp anh lau người, Kiều Giang mới chợt phát hiện ra trên người anh còn vô số vết sẹo lớn nhỏ. Đặc biệt hơn là vùng lưng phía sau Có một vết sẹo bỏng đang còn lưu lại. Cô cứ tưởng rằng vết sẹo sau lưng mình là nặng lắm rồi. Vậy mà khi nhìn thấy vết sẹo của Dương Vũ, cô mới nhận thấy không phải như vậy. Những điều mà Dương Vũ trải qua, cô đều không hay biết. Nếu không phải là Cao Minh bác nói cho cô, thì cô cũng không nhận ra những điều bất thường. Những điều anh ta nói với cô. Cô cứ ngỡ rằng anh ta nói quá, cho đến khi tận mắt nhìn thấy những vết sẹo kia, Cô cũng không thể nào, mà không tin cho được. Dương Vũ, thì ra anh có thể yêu cô nhiều đến vậy, yêu đến nỗi khiến bản thân sống dở chết dở, yêu đến nỗi thống khổ không thể nói ra. Kiều Giang, anh có chuyện muốn nói với em. thấy cô cứ ngẩn người suy nghĩ linh tinh, chính vì vậy Dương Vũ mới lên tiếng. Anh cho rằng bản thân có thể vừa làm điều gì đó khiến cho cô buồn nên có chút khẩn trương nói với cô. Có chuyện gì thế? Anh muốn tổ chức hôn lễ với em. Có được không? Hả? Sao lại muốn tổ chức hôn lễ? Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Thậm chí em và anh đã có một đứa con trai. Anh muốn chúng ta bắt đầu lại. kiểu ra à, có thể em chưa biết. Những ngày tháng không có em, anh thực sự cảm thấy cuộc sống rất khổ sở. Chính vì vậy, anh mong muốn chúng ta có thể thông qua hôn lễ này chính thức là khởi đầu cho tình cảm của chúng ta. Nhắc đến hôn lễ thì mới nhớ, năm đó do là vì hôn nhân hợp đồng, nên hôn lễ của cô và Dương Vũ thậm chí rất sơ sài. Ngoài việc hai người ký vào giấy đăng ký kết hôn, thì chẳng có sự kiện gì nổi bật. Dương Vũ sợ cô thiệt thòi, nên mới suy nghĩ muốn tổ chức một hôn lễ lớn để bù đắp cho cô. Lần này không phải chỉ mời những thành viên trong gia đình, mà anh muốn cả thế giới đều biết, cô chính là vợ anh. Trước khi em biến mất Anh đã đặt một cặp nhẫn Và giữ nó đến tận bây giờ Cũng được 6 năm Chiếc nhẫn của cô dâu Cũng nên được chủ nhân của nó Đeo lên tay rồi chứ Nhưng Em đang còn một chút khúc mắc Em muốn gặp gia đình em Lâu rồi em không nhìn thấy họ Em rất nhớ họ Ừ Đợi một tuần sau anh ra viện Anh đi cùng em Đưa cả Tiểu Phong đi cùng nhé Không biết bây giờ họ ra sao nhỉ Thực ra 6 năm nay, Dương Vũ vẫn cho người để ý bên nhà họ Kiều bởi vì ba của cô đã từ chức nên cuộc sống hiện tại của họ rất bình yên. Nếu như để họ biết Kiều Giang Đoan còn sống, chắc chắn họ vui lắm. 7 năm nay, anh vẫn cho người quan sát và để ý đến nhà em. Ba mẹ của em rất khỏe mạnh, chỉ là ông nội của em dạo này hơi yếu. Chúng ta nên sớm đi thăm ông. Ông nội cô là người yêu quý cô nhất. Nếu như gặp được cô, nhất định ông sẽ vui vẻ trở lại. Kiều Giang ôm lấy Dương Vũ, ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh sáng của mặt trời dịu dịu khiến nỗi buồn trong lòng của cô giảm bớt đi phần nào. Ngày hôm đó Dương Vũ xuất hiện. Tiểu Phong cùng ông bà nội tôi đón anh. Thằng bé vừa thấy ba xuất hiện thì vội vàng lao đến ôm chầm lấy ba nó. Kiều Giang đi bên cạnh được một phen hụt hẫng. Cô cứ tưởng cả tuần không được gặp cô Thì thằng nhóc này phải nhớ cô lắm chứ Ai ngờ Nó lại lại đi tới Ba của nó chẳng để người mẹ như cô vào mắt Tiểu Phong Mấy ngày qua con có làm phiền ông bà nội không Kìa con dâu Tiểu Phong rất ngoan Nó còn biết đấm lưng cho hai người già này nữa đấy Đúng là cháu <cười> Cháu nội của bà Quả thực rất ngoan Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của tên nhóc này Kiều Giang chẳng buồn nói thêm Dương Vũ lúc này quay sang quản gia dặn dò ông đưa ba mẹ của mình về trước anh định dẫn hai mẹ con cô về nhà họ Kiều một chuyến Dương Vũ con dẫn Tiểu Phong và Kiều Giang về bên nhà con bé thật à bao nhiêu năm rồi kể từ khi chúng ta cứ ngỡ con bé bị mất mạng nhà họ Kiều đối với nhà chúng ta cũng không tốt không sao đâu mẹ chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi con về bên đó nói rõ ràng mọi chuyện cho gia đình con biết Vậy nên mẹ đừng quá lo Trở năn mẹ chồng một hồi Thấy bà cũng xuôi xuôi Kiều Giang cũng yên tâm hơn Dương Vũ muốn chuyện này Anh và Kiều Giang phải đối mặt Nên anh không muốn ba mẹ lo lắng quá Chính vì vậy mà anh đành thúc giục quản gia vào chóng đưa hai người trở về Đợi tin Cho đến khi thấy xe của hai người đi khuất Anh mới thở vào nhẹ nhõm Tiểu Phong Bây giờ ba và mẹ dẫn con về nhà ngoại Con có chịu không? Dạ có ạ Dương Vũ định ôm Tiểu Phong ra xe Ai ngờ cửa xe vừa mở Một tiếng phóng nổ ra Sau đó có rất nhiều thứ lấp lánh rơi xuống đầu của cả gia đình Đẹp quá Khác với sự hào hứng của Tiểu Phong Dương Vũ tỏ ra bực tức Mà sau đó cúi xuống cầm lấy mảnh giấy Được dính trên vô lăng Là một món quà bất ngờ của Cao Minh Bắc Chúc anh xuất viện Nội dung trong thư là thế này Dương Vũ chúc mừng cậu đã hoàn lương nhé Cố gắng sống tiếc đây là món quà nhỏ chúc mừng lần sau có chết ý, thì đừng gọi điện cho tôi tới nhà xác cậu cái tiền khốn này Kiều Giang cầm lấy tờ giấy đưa lên xem qua không khỏi phỉ cười cảo mình bác đúng là có chí tưởng tượng thật phong phú có điều sau này anh ta phải chịu khổ dài dài Ki Giang ngồi trên xe để Dương Vũ đưa cô trở lại nhà họ Hoàg sau 6 năm tất cả mọi cảnh vật đều thay đổi Kiều Giang suýt nữa còn không nhận ra khung cảnh biệt thự của nhà mình. Đến nơi Dương Vũ mở cửa xe cho cô xuống. Kiều Giang cảm thấy mọi thứ xung quanh vừa xa lạ. Cô cứ đứng thất thần ở đó. Dương Vũ đi tới nắm tay cô, rồi hai người bước vào bên trong. Bà giản hạ đang cùng quản gia treo lại mấy bức tranh. Khi bà quay lại, định ra phía cửa, thì chân chật khựng lại khi thấy ba người xuất hiện. Kiều, Kiều Giang! Giọng nói của bà vừa vang lên, khiến tất cả mọi người xung quanh rừng như chấn động. Ông Kiều thâm kiên đang ngồi đọc báo trên ghế, cũng quay sang. Còn Kiều Nam từ trên tầng đi xuống, cũng nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm nén được sự kinh ngạc. Bà giàn hạ xúc động, lập tức bước đến ôm chầm lấy cô. Con gái của mẹ. Đúng rồi, đúng là con của mẹ. Mẹ cứ tưởng con mất rồi chứ đến cả ông Kiều Thâm Kiên cũng bất ngờ mà chảy cả nước mắt, dù có mơ, ông cũng không bao giờ mơ đến con gái mình có thể trở về. Mẹ à, con về rồi. Tiểu Phong được Dương Vũ bế trên tay, cũng ngơ ngác nhìn mẹ, thấy nhiều người khóc quá, thằng bé nghi hoặc quay sang nhìn Dương Vũ. Sao mọi người lại khóc cả ba? Gặp lại mẹ thì phải vui và cười mới đúng chứ ạ. Bởi vì vui nên mới xúc động con ạ. Sau này lớn lên Con sẽ hiểu. Sau tất cả mọi người trong gia đình cô đã đoàn tụ với nhau, Kiều Giang cùng Dương Vũ ngồi xuống, kể lại cho người nhà cô biết tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên hai người sẽ lựa lời mà nói, chứ không thể nào kể ra tất cả sự thật được, bao gồm cả Dương Vĩ. Còn Tiểu Phong được bà ngoại lấy bánh cho ăn, rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng của bà. Ba mẹ, chuyện năm đó không phải Dương Vũ cố ý. Anh ấy... Có nỗi khổ riêng. Chính vì vậy mà mọi người đừng trách anh ấy nữa. Thật không ngờ. Tất cả mọi chuyện lại như thế. Thôi. Tất cả đều là quá khứ. Ta không ngờ nhanh như vậy. Mà mình lại có đứa cháu ngoại thế này. Cũng chẳng còn gì mong mỏi hơn. Ba đấy. Là ba có lỗi với con. Từ khi con còn nhỏ cho đến khi lớn lên. Cũng đều vì là ba không quan tâm con. Nên mới dẫn đến những chuyện này. Nếu như con không trở về. Bà thực sự cảm thấy rằn vặt suốt quãng đời còn lại. Kìa ba! Kiểu nam từ nãy tới giờ bây giờ mới lên tiếng. Tùy em gái tôi trở về nhưng mà Dương Vũ cậu cứ coi chừng tôi đấy. Vâng ạ. Tiểu Phong bên này có vẻ rất vui khi mà đi đâu cũng được chiều chuộng đã được ăn bánh lại còn được ăn kẹo mà thằng bé thích. Đúng là đứng về phe của ba chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Tiểu Phong con qua đây với mẹ. Đừng ngồi lâu lên lòng của bà ngoại như thế Thôi thôi Thằng nhóc ngồi đây với mẹ cũng được Mẹ lúc nào cũng giữ dàn Bảo sao mà con quý ba hơn Kiều Giang bất mãn Quay sang nhìn Dương Vũ Tuy nhiên anh chỉ nhìn cô Rồi vỗ vai cô an ủi Lát anh về anh dậy lại con Em đừng có giận ừ, Như thế còn tạm được Khi mọi chuyện đâu vào đấy Chiếc xe lăn của Kiều Lão Gia Được người giúp việc đẩy ra ngoài Kiểu Giang lâu lắm rồi không nhìn thấy ông nội cô vui đến nỗi đứng bật dậy tùy Kiều lão ra vui lắm nhưng khuôn mặt cứ tỏ vẻ điềm tĩnh Kiều Giang về dối đẻ Vâng ạ ông nội nghe nói cháu có đem theo một thằng nhóc con Ki Giang V vâng rồi quay sang phía tiểu phong ra Diệu cho thằng bé đi ra gặp mặt ông nội cô tiểu phong nhìn thấy sắc mặt của Kiều lão ra niêm nghỉ như vậy thì có chút sợ Nhưng bởi vì mẹ bảo ra chào thì vẫn cúi xuống, từ từ đi lại gần Kiều lão. Cháu chào cụ, cháu tên là Tiểu Phong ạ. Kiều lão ra cau mày rơ tay ra. Tiểu Phong cứ tưởng là cụ đánh mình nên nhắm chặt mắt. Nhưng kiểu lão ra không có hành động nào khác ngoài vươn tay đặt lên đầu của thằng bé. Tiểu Phong, rất ngoan. Họa ra ông cụ muốn xoa đầu thằng bé. Thấy ông nội có vẻ quý thằng bé, Kiều Giang cũng thấy yên tâm hơn. Dương Vũ cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Với tình hình này, anh sẽ tổ chức hôn lễ với cô vào thời gian sớm nhất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh, đã đến hôn lễ của Kiều Giang và Dương Vũ. Lần này anh chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngoài mặt thì gửi thiệp mời đến tất cả mọi người, còn phải chuẩn bị cho hai bên gia đình nữa. Kiều Giang mới sám sớm, đã bị Dương Vũ lôi dậy. Rồi một đống nhà tạo mẫu từ đâu xuất hiện Kéo cô đi làm tóc trang điểm Dương Vũ Sao anh chuẩn bị hôn lễ Mà em lại không biết gì thế Anh nói rồi Mọi thứ cứ để cho anh lo Em không cần quá áp lực Nói xong anh còn cúi xuống Đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ Đúng lúc Tiểu Phong mở cửa đi vào Trông thấy một màn này Sắc mặt của thằng bé chợt câu có Không biết ba mẹ nghĩ gì Mà tổ chức hôn lễ Sắp có đứa thứ hai đến nơi rồi Còn bày vẽ Này Tiểu Phong Ai dạy con nói cái câu đấy đấy Thằng nhóc này bây giờ có ba chống lưng Lại đối nghịch với cô Cứ nghĩ đến là cô tức Tiểu Phong đang hí hừng Cứ tưởng được Dương Vũ bênh Thật không ngờ Dương Vũ lại bước đến Nghiêm nghị nói với thằng bé Từ bây giờ Con không được cãi mẹ Còn dám nói mẹ trước mặt ba Nhất định bà ép con học ra sư suốt ngày Không được nghỉ đâu Vâng, con biết rồi thưa ba Bà biết trước đây Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất thoải mái Nhưng khi con về đây rồi Thì không được ăn nói với mẹ như vậy Như vậy là không tốt Phải biết kính trên nhường dưới chứ Vâng ạ Từ trước đến nay Cô quên mất không dạy Tiểu Phong những vấn đề này Suy nghĩ của cô là sống trong một môi trường thoải mái Thì cô muốn con trai của mình Có tư tưởng thoải mái Chính vì vậy mà Kiều Giang không ép Tiểu Phong quá Bây giờ thấy Dương Vũ dạy con như vậy Cô mới nhận ra được sự thiếu sót của mình Địa điểm được Dương Vũ chọn Chính là tòa nhà 15 tầng Được dành riêng để tổ chức cho tiệc tùng Và các sự kiện lớn Dù Kiều Giang không biết Dương Vũ Phải chi bao nhiêu tiền cho hôn lễ này Nhưng cô chắc chắn một điều Là số tiền không nhỏ Nhưng mà không sao Vì từ trước tới nay cô đều rất mê tiền Chồng cô lại giàu có Có chi bao nhiêu thì cô cũng chẳng lo lắng Kiều Giang phải cùng hai nhà thiết kế và hai nhà táo mẫu đi đến khách sạn nơi được tổ chức hôn lễ trước. Sau đó cô đi đến phòng dành riêng cho cô dâu rồi mới mặc váy cưới. Trước khi cửa phòng được mở ra, bộ váy cưới lộng lẫy xuất hiện trước mắt cô, khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Có thể nói rằng đây là bộ váy cưới đẹp nhất mà cô được nhìn thấy. Nhìn thân váy có đính vô số kim cương nhỏ. Kiều Giang vội lại gần xem, nhà thiết kế thực sự quá giỏi. Bộ váy này có tổng cộng hơn 2.000 viên kim cương nhỏ nguyên chất, vài thì được làm loại cao cấp hiếm trên thị trường. Nếu tính sơ qua thì bộ váy này rơi vào khoảng... số tiền đúng là không nhỏ đâu. Nhưng số tiền là bao nhiêu ạ? Chuyện này là bí mật thưa cô, Hoàng Tổng căn dặn chúng tôi, không được nói cho cô biết. Thực ra thì Dương Vũ sợ cô bị sốc, nên mới dặn dò mấy người này giấu về chuyện váy. Đơn giản bởi vì anh không muốn cô bị áp lực khi mang trên người mình một khối tài sản khổng lồ. Lúc này điện thoại của Kiều Giang vang lên. Lại là Dương Vĩ gọi tới cho cô. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Anh chỉ muốn nói cho em biết là anh sẽ đến sự hôn lễ của hai người. Thì anh cứ đến thôi. Anh lại gọi cho tôi báo trước là có chuyện gì? Anh đang ở tầng 3. Chuyện là Anh muốn nghe giọng nói của em lần cuối cùng khi em chính thức trở thành chị dâu của anh. Cái con người này chẳng có lúc nào nghiêm túc. Bên ngoài chợt qua ai đó gọi cửa. Kiều Giang vì bận nghe điện thoại nên cho phép người ta vào. Một người phục vụ xuất hiện nói với cô. Tôi đến lấy đồ. À, cô cứ tự nhiên. Kiều Giang không biết rằng người phục vụ kia dần dần áp sát vào cô. Đến khi cô ngầng đầu lên liền bị người ta chụp thuốc bay vào mặt. Cô không kịp phản kháng, nên rất nhanh sau đó bị ngất lìm. Trên điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, mặc kệ cho đầu dây bên kia, Dương Vĩ gọi cô liên tục. Kiều Giang? Kiều Giang à? Đến khi Kiều Giang tỉnh lại, cô phát hiện bản thân mình đang bị trói trên sân thượng Từng cơn gió lạnh bút thổi qua, khiến cho cô có chút tỉnh táo. Trước mặt cô là một người phụ nữ, mặc bộ đồ nhân viên đang đứng đó. Tuy gương mặt có chút xa lạ, nhưng mà vẫn đủ để cô nhận ra người trước mặt mình... chính là Hạ Liên. Hạ Liên? Là cô? <cười> Kiều Giang, lâu rồi không gặp. Hạ Liên nở nụ cười đầy ẩn ý... đi tới ngồi xuống trước mặt cô. Quả nhiên... là cô vẫn vậy. Cô muốn gì? Thứ tao muốn chính là mạng của mày. Đúng vậy, vào 6 năm trước... Dương Vũ sau khi mất đi Kiều Giang... Hạ Liên cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ có cơ hội, tuy nhiên là cô ta đã nhầm. Anh không những không cảm kích cô ta chăm sóc anh mà còn chèn ép Hạ ra bao nhiêu năm nay. Cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại, mẹ cô ta vào hai năm trước bị tai nạn xe nên đã qua đời. Còn bố cô ta vì cú sốc mà nhập viện. Công ty Hạ ra phá sản mà Hạ tầm kia vong ơn bội nghĩa cầm tiền riêng để bay ra nước ngoài. Hạ Liên cứ tưởng rằng cầu xin Dương Vũ thì anh sẽ buông tha cho cô ta. Thật không ngờ anh không những chặn hết số này đến số kia của cô ta. Không những vậy, ngay chính lúc này lại còn đi kết hôn với Kiều Giang. Cô ta hận lắm. Mọi thứ đều gây bất lợi cho cô ta. Cô ta vì theo đuổi Dương Vũ mà không từ thủ đoạn nào đến cuối cùng cô ta nhận được những gì, chẳng nhận được gì. Kiều Giang, ngày hôm nay, hoặc là mày chết, hoặc là tao chết. Bây giờ Hạ Liên chẳng còn gì để mất, nên cô ta không còn sợ bất cứ điều gì. Dương Vũ khiến cho cô ta yêu thành hận. Chính vì vậy, cô ta phải giết Kiều Giang. Lúc đó anh mới nhận thấy những nỗi đau mà cô ta phải gánh chịu. Dương Vũ yêu mày lắm cô đúng không? Vậy thì mày nên chết đi. Nói rồi Hạ Liên kéo Kiều Giang đi về phía chỗ của Lan Can, ánh mắt tràn đầy oán hận. Hạ Liên, cô làm như vậy thì được cái gì? Mày thì biết cái quái gì Bởi vì mày mà tao mất đi tất cả Rõ ràng anh Dương Vũ là của tao Và mày xuất hiện Khiến cho tao mất đi hết Mày hiểu không Vừa nói Hạ Liên vừa ấn cả người cô xuống dưới Lúc này cửa sân thượng Được một lực lớn đạp văng ra Là Dương Vĩ chạy đến Thấy Kiều Giang đang bị Hạ Liên ấn xuống thành lan can Anh ta vội vàng chạy đến Kéo Hạ Liên hất văng cô ta ra xa Kiều Giang thấy đầu óc của mình Bắt đầu có chút quay cuồng Chính vì vậy mà cô ngồi sụp xuống và thở dốc. Dương Vĩ vội vàng cởi trói cho Kiều Giang, rồi từ từ vuốt sống lưng cho cô dễ thở. Anh biết vì sự việc vừa rồi, mà mức ngăn cản tâm lý của cô lại tái phát. Vì lý do đó, anh theo thói quen cũ mà giúp Kiều Giang vuốt lưng để cô dễ dàng thở được. Thật không ngờ, Hạ Liên bên kia từ từ bò dậy. Cô ta vươn tay, cầm một cái gậy sắt dưới đất và muốn lao lến, đập vào Dương Vĩ. Nhưng Dương Vĩ phát giác ra kịp thời, anh né người sang bên cạnh. Theo quán tính, Hạ Liên lao về phía trước. do cô ta không cam tâm, nên cố gắng nắm chặt vào chân của Dương Vĩ. Vậy là hai người kéo nhau ngã xuống. Kiều Giang chỉ kịp vội vàng nắm lấy tay của Dương Vĩ. Cả cơ thể của cô mất một nửa lộn đầu xuống đất. Theo thứ tự hiện tại, Kiều Giang nắm chặt lấy tay Dương Vĩ, còn Hạ Liên đang cố gắng nắm lấy chân của hắn. Với sức lực của hai con người, Kiều Giang phải khó khăn lắm mới có thể giữ vững. Nhưng tay của cô đang phát run, cơ thể của cô đang dần dần bị kéo về phía trước. Kiều Giang, buông tay đi! Dương Vĩ muốn chửi thề một câu, còn Hạ Liên ở phía dưới kia vô cùng hoàng sợ. Nếu có như thế này, thì cả ba người sẽ mất mạng. Dương Vĩ cắn răng, cố gắng đưa tay còn lại lên, muốn gỡ tay của Kiều Giang ra. Không, Dương Vĩ à, chỉ một chút nữa thôi. Sẽ có người đến Anh bình tĩnh Khi cô vừa giất lời Thì thanh sát cạnh lan can bị bung ra Hất mạnh vào người của Kiều Giang Cô hét lên một cách đau đớn Rồi cắn chặt răng mình Kiều Giang Buông tay đi Em muốn chết sao Thanh sát vừa rồi quật vào người của cô Đến mức tòe máu Dù vậy nhưng cô nhất định không buông Chỉ cần một chút nữa thôi Một chút nữa thôi Tôi không muốn để anh chết Vậy cô muốn chết cùng tôi sao? Còn Tiểu Phong, cô muốn bỏ nó sao? Câu nói của Dương Vĩ vừa dứt Kiều Giang bị lực kéo mà bổ nhào về phía trước, sau đó một tiếng hét vang lên. Eo cô bị Dương Vũ ôm chặt, may sao được, lại được kéo lại. Nhưng mà Dương Vĩ và Hạ Liên đồng loạt bị rơi xuống dưới. Kiều Giang hét lên một cách đau đớn và đầy tuyệt vọng. Tận mắt nhìn thấy bóng hình đó rơi xuống mà cô không làm gì được. Cho đến khi cả Dương Vũ và Kiều Giang được kéo lại thì cô mới kích động mà nắm lấy tay Dương Vũ. "Anh ơi, Dương vị rơi rồi." Dương Vũ chỉ biết ôm chặt lấy Kiều Giang vào lòng, hiện giờ anh đang rất sốc về chuyện vừa mới xảy ra, có lẽ đây chính là cú sốc lớn nhất không chỉ cô cô mà còn có cả chính Dương Vũ. Cho đến khi Dương Vũ ôm Kiều Giang đi xuống thì thấy mọi người đang túm tụm ở đó. Bà Ngọc Quyên không chịu được cảnh tượng trước mắt, Mà ngất xỉu ngay lập tức. Dương Vũ bảo với Trần Lâm đỡ lấy cô. Bản thân mình từ từ đi tới chỗ của em trai. Cả người của Dương Vĩ nằm trong vũng máu đỏ trói. Nhưng mà Dương Vũ vẫn không hề để ý gì. Anh ngồi xuống. Mặc kệ cho vết máu đang dính lên bộ vest trên người anh. Anh cứ như vậy ôm chặt lấy đứa em trai vào lòng. Dương Vĩ à? Thời khắc này Dương Vũ không thể nào nói được bất cứ câu nào. Anh chỉ có thể yên lặng ôm lấy đứa em trai mình. Đau tới nỗi, lòng như muốn nứt toạc. Dương Vĩ Em bảo vệ cô ấy rất tốt. Anh trai đưa em về nhà chúng ta nhé. Ngày hôm ấy là ngày cưới. Đáng nhẽ ra là một ngày vui. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Sau táng lễ của Dương Vĩ Tất cả mọi người đều như không còn sức sống Tối hôm đó Kiều Giang sau khi dọn dẹp mọi thứ xong Cô trở về phòng Khi bật đèn lên cô mới phát hiện Dương Vũ đang ngồi một góc bên cửa sổ Hơn ai hết cô biết Dương Vũ là người không chấp nhận được sự thật này Trước mặt mọi người Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ Nhưng thực ra anh không những buồn Mà còn cảm thấy rất đau lòng Kiều Giang đi tới Đặt tay lên vai Dương Vũ Anh ngẩn đầu lên, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Chuyện đau lòng như thế nào mới khiến cho một người như Dương Vũ rơi nước mắt như vậy. Chứng tỏ đây là một cú sốc rất lớn đối với anh. Anh Dương Vũ à? Kiều Giang ôm lấy anh vào lòng. Dương Vũ không nhịn được cảm xúc lót này như vỡ hòa. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật này. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột. Dương Vĩ chính là đứa em trai mà anh yêu thương nhất. Nó luôn là người như vậy. Vậy mà anh không bảo vệ được nó. Không phải lỗi của anh đâu. Vậy nên, anh đừng như vậy. Kiều Giang quả thật, đang an ủi anh. Nhưng cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Bầu trời bên ngoài tối mịt, không trăng không sao. Mọi chuyện tuy kết thúc, nhưng sự ra đi của Dương Vĩ chính là nỗi đau lớn nhất của nhà họ Hoàng đã từng có một Dương Vĩ yêu kiều dàng, chỉ là kiếp này hai người không có duyên. Mong sao kiếp sau anh sẽ được gặp một cô gái phù hợp. 1 năm sau. Mãi đến tận 1 năm sau mọi chuyện mới được lắng xuống, bà Ngọc Tuyên bây giờ mới có thể chấp nhận được sự thật là Dương Vĩ con trai bà không còn. Dương Vũ sau cái chết của em trai thì trở lại hoạt động trong công việc, hiện tại bình thường có thể nói rằng thời gian luôn xa dịu đi tất cả mọi thứ. Kiều Giang công nhận câu nói này rất đúng. Cô bàn giao công việc quản lý bên nước ngoài cho những nhân viên mà mình tin tưởng. Không những vậy, cô còn làm thủ tục để Tiểu Phong về đây học để thằng bé có thể qua lại bên nội, bên ngoại một cách dễ dàng. Có điều vì vấn đề này mà Kiều Giang cảm thấy vô cùng đau đầu. Cái thằng tiểu quỷ này, nhân dịp cô cho nó về đây mà ngày ngày lần trốn, không biết tâm hơi đâu cả, lúc thì về bên nhà ngoại, lúc thì về bên nhà nội. Khổ nỗi là ông bà ngoại và ông bà nội đều cưng chiều nó. Bên nhà nội thì cô không nói, chưa bên nhà ngoại lại cho rằng Tiểu Phong là cháu duy nhất nên càng cưng chiều nó. Kiều Nam từng tuổi này rồi mà chưa lấy vợ, Kiều Giang sút ruột, lúc nào cũng thúc giục anh trai mau chóng kết hôn mà chẳng thấy có triển vọng gì. Cô muốn Kiều Nam mau lấy vợ sinh con. Như vậy thì Tiểu Phong ở bên ngoài không được chiếm trọn yêu thương. Chứ bây giờ, cô nói nó, nó có nghe đâu, khiến cho cô tức lắm. Dương Vũ, em giao trả con cho anh. Anh muốn làm gì thì làm, em không quạt nữa. Ơ kìa, sao thế? Dương Vũ đang ngồi bàn làm việc, thấy Kiều Giang bày ra cái bộ mặt tức tối. Anh biết thằng nhóc kia lại khiến cho mẹ nó giận, nên anh đành tạm gác công việc. Đi qua phòng của Tiểu Phong, dạy bảo nó. Sau một hồi giáo huấn, cuối cùng Tiểu Phong đi theo Dương Vũ, đi đến gặp mặt Kiều Giang. Thằng bé khoanh tay, cúi đầu lễ phép. Mẹ à, con biết sai rồi, mẹ đừng giận con nhé. Kiều Giang hơi nhướng mày, ngầm đầu lên nhìn Dương Vũ với vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên, con nhà chung nguồn gốc nên chỉ có nghe lời nhau mà thôi. Tuy vậy nhưng Kiều Giang vẫn chưa hết giận. Tối hôm đó cô nằm trên giường suy nghĩ một vấn đề vô cùng hệ trọng Nếu như cô sinh con gái thì sao? Nó có nghe lời cô và ngoan ngoãn không nhở? Đó cũng chỉ là một suy nghĩ nhất thời mà cô nghĩ ra như vậy chưa lần đầu mang thai Tiểu Phong đúng là loại ám ảnh đến hiện tại Kiều Giang còn có thể nhớ rõ năm đó sức khỏe của cô rất yếu vết thương sau lưng rất đau cộng thêm cái bụng bầu lớn mỗi lần đi đâu thì hoàn toàn phải có người giúp Đến khi sinh rồi Thì đúng là nỗi sợ hãi vô cùng M mặc dù sau khi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu mạnh khỏe được các bác sĩ đưa vào bên trong lòng cô nhưng Ki Giang vẫn còn chút chướng ngại tâm lý Nói chung đẻ đau lắm cô đẻ một đứa là quá đủ rồi bởi vậy người ta nói người tính không bằng trời tính Kiều Giang ngàn vạnn lần chẳng thể nào ngờ được bản thân mình lại một lần nữa mang thai sáng hôm ấy như thường lệ cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng Tuy nhiên, mấy món ăn trên bàn hôm đó lại khiến Kiều Giang nôn thốc nôn tháo. Cô cứ tưởng rằng bản thân do mệt mỏi vì cả tháng nay bận chuyển chi nhánh sòng bạc về đây. Ai ngờ tối hôm đó, cô lại một lần nữa không thể nào ăn được. Mấy món nhìn có vẻ ngon nhưng trong mắt của cô lại chính là những món ăn kinh dị. Kiều Giang có phải con mang thai không? Câu nói của mẹ chồng khiến cho cô như bừng tỉnh Dương Vũ hiển nhiên cũng nghe được những lời này Và anh có một tâm trạng vô cùng phức tạp. Lúc chưa còn mang thai tiểu phong, làm gì có hiện tượng này đâu ạ? Chắc không phải đâu ạ. Thực sự là cô không để ý, nhưng mà cô thấy có điều gì đó không đúng. Ví dụ như bụng của cô dạo này to lên không ít, cô còn suýt nữa đăng ký. Lớp tập ghim, giảm mỡ cơ mà. Ngày mai anh dẫn em đến bệnh viện thăm khám. Không sao đâu, chắc là do em dạo này làm việc quá sức cái mà. Không được. Ngày mai phải đi cùng anh Thế là một câu chắc nịch của Dương Vũ Khiến cho Kiều Giang không còn cách nào trốn tránh Hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện Làm kiểm tra tổng thể gì đó Cuối cùng nhận được một câu chúc mừng từ bác sĩ Thông báo cô có thai Được 4 tháng rồi Kết quả cho thấy Là một tiểu công chúa rất khỏe mạnh 4 tháng sao Cầm tờ kết quả trên tay Kiều Giang thất thần đến khi ngồi vào xe rồi Mà cô chưa hết bàng hoàng với cái tin chấn động này. Dương Vũ thì ngược lại, có vẻ như anh rất chi là vui. Kể từ hôm nay trở đi, anh sẽ kiểm soát chế độ ăn uống của em. Không được ăn bất cứ đồ linh tinh. Muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa đi. Nếu anh rảnh thì anh đích thân hộ tống em đi. Anh, anh đang quản chặt em đi à? Anh lo lắng cho hai mẹ con em thôi. Kiều Giang nhét tờ giấy siêu âm vào trong túi, cô bất giác thở dài. Năm đó em sinh Tiểu Phong khó khăn lắm Em sợ Câu nói này của Kiều Giang Khiến cho Dương Vũ nhận ra một điều Là anh quá vô tâm quá sơ suất Chính vì vậy anh quay sang ôm lấy cô Không sao Nếu em không muốn sinh Chúng ta bỏ đứa bé đi Anh chỉ cần em thôi Không được, không bỏ được Dù sao con chính là móng mù của em Vậy không bỏ con nữa Em yên tâm có anh ở đây Anh không để cho em gặp chuyện gì đâu Anh thì hay rồi Người sướng nhất là anh Rồi cuối cùng người sinh con lại là em Em không biết sao Nếu có thể thay em đâu Anh sẵn sàng chấp nhận Lời nói ngọt ngào như đường của Dương Vũ Khiến cho Kiều Giang đỏ bừng cả mặt Chẳng nhẽ đàn ông đẹp trai nói gì Cũng khiến chị em đổ gục như vậy sao Thôi được rồi Đè thì đè vậy Nhưng đây là lần cuối cùng đấy nhé Ừm Sau lần này anh đến bệnh viện làm phẫu thuật, không thể khiến cho bụng em to được nữa. Kiều Giang mỉm cười, đặt lên môi Dương Vũ một nụ hôn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, từng tia ánh sáng của mặt trời cũng như tình yêu của hai người, mãi mãi ấm áp và hạnh phúc như vậy. Vậy là sau bao nhiêu chuyện, hai người cũng được trọn vẹn bên nhau. Ba mẹ chồng cô mong mỏi có đứa cháu gái nữa, cũng đạt được những ước nguyện. Cuộc sống của hai người từ đây chính thức bắt đầu một trang mới. Còn riêng cô vẫn tiếp tục trên con đường Kiếm thật nhiều tiền trước mắt Quý vị và các bạn thân mến Tâm Hàn vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 10, tập cuối của câu chuyện Hôn nhân nhà giàu Một tác phẩm được viết bởi tác giả Dư Manh Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành Cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe Xong nội dung của tập cuối Đúng là khi mà chứng kiến Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Kiều Giang Và anh chàng Dương Vũ Thì Tâm An cũng thấy vui đấy, thấy hạnh phúc đấy. Nhưng mà Tâm An cứ cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của Dương Vĩ. Một anh trai, một anh chàng thực sự là quá tốt bụng đúng không quý vị? Chăm lo chăm sóc cho Kiều Giang và cả đứa con nuôi của mình nữa. Vậy mà đến cuối cùng thì lại chẳng được sống trọn vẹn hạnh phúc mà phải chết tức tuổi như vậy. Thực sự là Tâm An cảm thấy tiếc nuối lắm. Còn quý vị sau khi lắng nghe xong bộ chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại comment ở dưới video này cho và ekip được biết với nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngày mai Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ chuyện mới Hãy cùng lắng nghe xem đó là bộ chuyện gì nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại